để mừng cho con gái được nhận vào công ty điện tử của Hàn Quốc đặt tại Việt Nam. Không biết có ai nói với Hiền không, mà hắn cũng có mặt trong buổi tiệc, lại còn đến từ hôm trước nữa chứ. Thảo Vy ghét lắm, cô tỏ rõ thái độ ra mặt luôn. Ông anh biết ngay là cô em đang ức chế, thì càng được thể trêu thêm vào. Cái đuôi của em công nhận bám dài nhỉ? Hay em lê bố cậu ta đi cho xong? Trời, anh điên hay sao? Mà bảo em lấy cái thằng đều ấy hả? Nhìn mặt là không có một chút thiện cảm nào rồi. Người gì mà nhìn đâu cũng thấy gian. Mà em chả hiểu sao bố lại ưa được cái gãi nhỉ? Ờ hay cái cô này, cô không thấy nó hót rất hay à? Thế nên ông già mới đổ chứ. Mà ngay đầu ông bố nó cũng tấn công ác lắm. Cô phải nhanh nhanh chóng chóng kết thúc đi chứ. Không anh thấy là gay đấy. Người ta bảo nhất cự ly nhì cường độ mà. Còn cái tên vệ tinh kia của cô thì sao? Bí mật quá đấy. Hôm nào dẫn anh đi xem mặt tí nhé. Việc nhà ông Hoàn tổ chức tiệc liên hoan cho Thảo Vi hôm nay ngoài sự liệu của Hiển. Hắn biết cô không thích gì hắn nhưng vẫn cứ cố đấm ăn xôi lao vào. Có vẻ như hắn đang say đắm cô thật. Mà kể cũng lạ. Từ trước đến nay chỉ có gái thấy hắn là bu vào chứ không có chuyện hắn chạy theo gái thế này. Hình như Thảo Vi càng trốn tránh và cự tuyệt bao nhiêu thì hắn lại càng lao vào cô như thiêu thân bấy nhiêu. Bất chấp sĩ diện Bất chấp cả liêm sỉ của một thằng đàn ông Chỉ để có cô cho bằng được Hôm nay hắn định sẽ nói Cái tin sốt dẻo hót hòn hót này Cho ông bà Hoàn Hiền nghe Về cái quá khứ của kẻ muốn làm dễ ông bà Nhưng hắn đành phải hoãn lại Vì không khí của buổi tiệc Đang rất vui vẻ thế này Mà nói luôn cái việc ấy Thì e rằng nó sẽ phản tác dụng Mà có khi Thảo Vi còn tống hắn Ra khỏi cửa ấy chứ Đành phải chờ lần sau vậy Vì chưa nói ra được điều bí mật ấy, nên người hắn cứ nóng như ngồi trên đống lửa. Nhưng rồi cơ hội cũng đến. Một tuần sau, hắn lại kiếm cớ lên nhà ông Hoàn. Lúc này Thảo Vi đã đi làm nên cô không có ở nhà. Ông Hoàn hôm nay lại ở nhà trong vì vợ chồng anh Trung trông coi ngoài nhà nghỉ. Bà Hiền thì nghe đâu đi tập dưỡng sinh với mấy bà bạn thì phải. Hắn thấy không có lúc nào thuận tiện như lúc này nên quyết định chếp thời cơ thôi. Hiển lân la rót nước cho ông Hoàn rồi làm như vô tình hắn nói. Chú ơi, chắc cháu xin rút lui không dám tán em Thảo Vi nữa ạ. Cháu cứ thế này lại càng khiến Thảo Vi ghét thêm thôi. Ấy, sao cháu lại nói thế? Cái gì cũng phải có thời gian, chứ gì đã nản là thế nào? Hay cháu đã có mối nào hơn con bé nhà chúng? Dạ không, thực tình cháu rất yêu em Vi, yêu hơn cả bản thân mình. Nhưng em ấy có thèm để ý đến cháu đâu. Cháu cũng biết em ấy đã dành tình cảm cho người khác Nhưng thả như cậu ta tử tế đàng hoàng Thì cháu cũng sẵn sàng chúc phúc cho cô ấy Đằng này Cháu nói cái gì Cháu biết thằng ấy à Nó là người như thế nào Cháu không nhầm đấy chứ Hiền tỏ vẻ lưỡng lự nói nước đôi Không biết có điều này cháu có nên nói với nhà mình không ạ Cháu thấy khó nghĩ quá Có điều gì cháu cứ nói đi Ngại ngần gì Biết gì thì nói ra với chú Dạ, nhưng chú phải hứa là hết sức bình tĩnh và chú cũng không được la mắng gì em ấy, cháu mới nói. Ông Hoàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi đưa mắt khích lệ nhìn hiển chờ đợi. Chú còn nhớ cái tên đưa Thảo Vi vào nhà nghỉ dạo trước không ạ? Cái thằng đó không đơn giản như chú cháu mình tưởng đâu. Cái gì? Cháu biết về nó. Nói luôn ra đi, chú xấu ruột quá. Dạ, cháu mới biết thôi, thằng đó nó tên là Thắng. Nhà cũng cách đây khoảng 20 số thôi. Và một điều quan trọng là nó. Nó là một thằng tù, chú ạ. Nó mới đi tù, về vì tội giết người. Mới ngày đến đây mà ông Hoàn đã không bình tĩnh được nữa. Ông đứng bật dậy rồi hỏi gấp. Sao cậu biết những điều cậu nói có thật không? Tại sao con Thảo Vi, nó lại dính vào cái loại người này thế không biết? Cậu điều tra tin này ở đâu? Dạ cũng tình cờ thôi. Cách đây khoảng chục ngày, cháu có đi dự một đám tang. Thực ra thì cháu đi cùng thằng bạn thôi, chứ không hề biết gia đình họ. Nhưng thật không ngờ cháu lại gặp thằng Thắng ở đây. Và chú biết không, người chết hôm đó chính là bà ngoại nó. Nhấp một ngụm trà Hiển nói tiếp. Qua đám tang này, cháu mới dò la được tất cả tin tức về Thắng. Cách đây 13 năm, hắn đã chém chết ông nội nên mới bị bắt vào tù. Phải chịu án 20 năm, nhưng được giảm án. Và chú biết vì sao không, là ông nội và mẹ hắn đã ăn nằm với nhau không biết bao nhiêu lần, nên hắn mới bắt gặp và ra tay hạ sát ông ta. Trời, thế này thì không thể chấp nhận được, có chết tôi cũng không bao giờ đồng ý cho con gái mình giao du với quân giết người. Nhà nó lại sinh hoạt kiểu họ nhà tôm cất lộ lên đầu như thế. Thì chết, thế này thì hỏng, mà con Thảo Vi nó có ăn có học đàng hoàng, sao lại đâm đầu vào cái thằng ác nhân thất đức thế không biết hiện làm ra vẻ công tâm nói Theo cháu có khi Thảo Vi cũng bị lừa Chưa chắc cô ấy đã biết việc này đâu chú Cháu nghĩ mình vẫn còn may Chứ nếu để cho Thảo Vi lấy nó rồi Thì không biết sự việc tồi tệ gì sẽ xảy ra Ông Hoàn ngồi phịch xuống ghế Mặt đỏ lên giận dữ Vợ chồng ông chỉ có mỗi đứa con gái Việc dựng vợ gả chồng cho con không thể dễ dãi được Lần này ông phải bắt nó bỏ bằng được thằng kia Và bảo nhà Hiền cưới gấp mới được con gái con lứa, hết khôn lại dồn đến dại, ngu quá đi mất. Cứ vậy, Hiển kể hết những gì mình biết cho ông hoàn nghe, cộng với cái tài uốn ba tức lưỡi của mình, thì hắn còn khéo léo thêm mắm dặm muối, thêm nữa nhằm đổ thêm dầu vào lửa. Đúng là lời lẽ của một kẻ nham hiểm, trong lúc này không khác gì rau nhọn hai đầu. Khi nó đã thọc đầu nào, thì người ở hai hướng đều bị tổn thương. Ông Hoàn chợt quay sang hỏi hiển một câu, làm hắn sướng dơn cả người. Chú hỏi câu này, cháu phải trả lời thật nhé. Cháu có quyết tâm yêu con Thảo Vi nữa không? Cháu có e ngại gì khi nghe thấy chuyện này? Dạ, cháu luôn khẳng định là tình yêu đối với Thảo Vi của cháu không hề thay đổi. Cháu rất yêu em ấy. Nhất là khi biết thằng khốn nó định lừa Thảo Vi, thì cháu lại càng yêu em hơn, chú biết rồi đấy. Với gia thế nhà cháu để lấy được một cô gái xinh đẹp có nghề nghiệp ổn định Không phải là việc khó Chỉ có điều cháu chỉ yêu mỗi em Thảo Vi nhà mình Thưa được rồi Chú hỏi vậy để còn đưa ra quyết định Ngay ngày hôm nay khi con bé đi làm về Chú sẽ nói chuyện với nó Cần thiết thì tổ chức cho chúng mày càng sớm càng tốt Dạ được vậy thì tốt quá Cháu chỉ lo Thảo Vi không đồng ý thôi chú Việc này cứ để chú Chết thôi nếu không biết được tin động trời này Thì có khi nó giết con gái mình lúc nào không hay ấy chứ. Ở gần cái bọn sát nhân này nguy hiểm lắm. Hai người đang nói chuyện thì bà hiền về. Ông Hoàn gọi ngay vợ vào nói. Bà vào đây, ngồi xuống tôi nói chuyện. Chết mất, đứa con gái rượu của bà tí thì nó cho tôi với bà mối mặt với dân làng bà ạ. Thế nào, ông nói gì tôi không hiểu. Con Thảo Vi làm sao? Đây, muốn biết về thằng rời đánh đang lừa con gái mình thì bà cứ hỏi cậu Hiển khắc rõ. Đúng là phúc tổ 70 đời nhà mình. Rồi không đợi cho Hiển nói, ông Hoàng cứ thế một mạch kể ra những chuyện động trời cho vợ nghe. Bà Hiền nghe đến đâu thì cũng rụng rời tay chân đến đấy. Bà không ngờ con gái mình lại vướng vào cái chuyện khó tin này. Đang không biết phải xử lý ra làm sao thì Hiển lại nói. À, cháu quên mất một chi tiết là mẹ của thằng đó giờ đang là một bà chùm xã hội đen đất cảng. Ở đó họ toàn gọi bà ta là chị đại thôi cô chúng Bà ta nổi tiếng đến nỗi Chỉ cần nghe nói đến tên Diễm My thôi Thì khéo cả giới xã hội phía Bắc này Cũng phải đái ra quần đấy Cậu ta nói đến đâu Thì bà Hiền thấy bùn rùn chân tay đến đấy Thế già bấy lâu này Người mà con gái bà thương yêu Lại chính là một kẻ giết người Nó lại được sinh ra trong một gia đình lộn xộn Mẹ lại hủ hóa với ông nội Thế thì còn ra cái thể thống gì nữa Không ngờ đứa con gái mà bà biết bao kỳ vọng lại khổ thế này. Liệu con Thảo Vi nó có biết những chuyện động trời này không? Bà không dám nghĩ tiếp nữa. Bà bất lực quay sang hỏi chồng. Thế giờ ông tính thế nào? Còn tính thế nào nữa? Cậu Hiển đây cũng đang tha thiết yêu con bé nhà mình. Chỉ bằng qua việc này, ta gặp phứt nó đi bà. con con gái trong nhà khác nào chứa bom nổ chậm? hiện cũng bắt đầu khoa môi múa mép hứa này hứa nọ. Nhưng bà Hiền là một người chín chắn và không phải cái gì cũng gật và đưa ra một câu hết sức thận trọng. Tôi nghĩ việc cưới xin là việc hệ trọng của cả một đời người, không những của con Thảo Vi mà còn của cả cậu Hiền đây nữa. Cô chú rất cảm ơn cháu vì thời gian vừa qua, đã dành tình cảm cho Thảo Vi. Nhưng cô thấy qua việc này thì cả hai cần phải có thời gian để suy ngẫm kỹ mọi việc trước khi quyết định. Cô chú cũng phải xem ý con bé thế nào đã. Cháu biết rồi đấy. Thời bây giờ không phải lúc cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy như ngày xưa được. Tất cả vẫn là tôn trọng quyết định của hai cháu. Hiền biết bà Hiền là một thành trì rất vững chắc mà hắn khó lai chuyển. Tuy đến nhà ông bà rất nhiều lần, nhưng ít khi hắn tiếp cận được bà. Bình thường bà rất kiệm lời nên không biết trong thâm tâm bà nghĩ gì. Tạm thời như vậy đã. Hắn nghĩ kể cả Thảo Vi bước đầu có thể khó tiếp nhận mình, nhưng chỉ nội cái việc này thôi thì ông bà Hoàn Hiền cũng không bao giờ đồng ý cho cô qua lại với thắng rồi. Đó cũng coi như thắng lợi bước đầu của hắn. Tiếp theo lại phải dương đồng kích tây thật mạnh nữa, thì mới mong tán đổ được cô. Hắn đã nghĩ rằng, kể cả phải dùng đến hạ sách làm cho mọi việc đã rồi, thì hắn cũng làm, miễn sao lấy được thảo vi là đủ. Thế mới biết con người đầy xã tâm như hắn, quả là lắm mưu nhiều kế. Chỉ e là với những điểm bất lợi như thế này, Không biết Thảo Vi và Thắng có vượt qua được không Tình yêu của họ gặp quá nhiều sóng gió Mà kẻ thù thì luôn dình dập phá bĩnh sau lưng Biết đến khi nào họ mới đến được vùng trời bình yên đây Y như rằng tối hôm đó đi làm về Sau khi ăn cơm ông Hoàn và bà Hiền Đã có một cuộc nói chuyện với Thảo Vi Hiền cực kỳ khôn ngoan Khi đã cố tình tránh mặt đi chỗ khác Hắn lấy cớ đi dạo mát để cho ông bà dễ nói chuyện Từ lời của bố nói ra đến đâu Thảo Vi chết sững đến đó Cô đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác Quả thực nếu những điều bố nói là thật Thì đó là một tin khiến cô cực sốc Có đúng anh là người như vậy không? Thảo Vi trao đảo cất giọng nặng nhọc hỏi bố Bố nghe tin này từ đâu ạ? Anh Thắng là người tốt Con không tin anh ấy như vậy Anh Thắng nói với con Bố mẹ anh ấy mất hết rồi Người thân cũng không còn Nên giờ phải một mình bươn trải ngoài xã hội. Như vậy đâu phải là xấu hả bố mẹ? Ông Hoàn tức giận đập bàn quát. Tao nói mà mày vẫn không tin à? Mày bị thằng đó nó tẩy não rồi phải không? Tất cả những lời nó nói với mày hoàn toàn là dối trá. Mẹ nó vẫn chưa chết. Không những vậy mụ ta hiện tại đang là trùm xã hội đen ở Hải Phòng. Và nó chính là một thằng giết người đó. Mày hiểu không? Cô chết xứng. Không lẽ người đàn bà mình gặp bữa trước chính là mẹ anh? Thảo nào bà ta lại hỏi cô về người con trai trong bức ảnh. Càng muốn không tin nhưng mọi dữ liệu đều chống lại cô. Ông Hoàn còn đưa ra chiếc điện thoại của Hiền và bật luôn đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của hắn với mấy người đàn bà ở quê ra cho Thảo Vi nghe. Dường như không thể chịu đựng được nữa, Thảo Vi bị tay lại rồi gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Cô không thể ngờ người mà mình rất mực thương yêu lại có quá khứ đầy kinh khủng như vậy. Cô không muốn tin, thậm chí khi nghe những tin này cô không hề căm ghét mà lại càng yêu anh nhiều hơn. Nhưng cô buồn và chán nản vô cùng, một sự thất vọng ngập tràn. Chỉ có lẽ là như thế nên anh mới giấu cô về bản thân mình. Nhưng một người mẹ và ông nội lại là hai kẻ bại hoại như thế thì anh có thể đứng im khi chứng kiến mọi chuyện được không? Nếu đặt tình huống đó là cô thì cô sẽ làm như thế nào? Khóc mùi mẫn một lúc Thảo Phi ngẩn lên Bố mẹ vẫn đang ngồi đó Cô nói một câu mà ông Hoàn và bà Hiền sững cả người Con biết kẻ đã gửi cho bố mẹ thông điệp này muốn gì rồi Anh ta thật là một con cáo giả thâm hiểm Một kẻ giết người không sao Tiện đây con cũng nói cho bố mẹ biết luôn Cho dù cả thế gian này chết hết đàn ông Thì con cũng không bao giờ lấy người đó làm chồng đâu Bà Hiền đứng lên vỗ vai an ủi con gái Khoan hãy nói đến chuyện đó Trước mắt mẹ muốn con bình tâm suy xét lại mọi việc và sáng suốt lựa chọn tương lai của mình. Đừng lầm đường lạc lối con ạ, bố mẹ luôn ở bên con, mẹ luôn ủng hộ quyết định của con, con gái. Thấy vợ nói như vậy thì ông Hoàn biết bà luôn đứng về phía con gái. Việc muốn ép nó lấy cậu hiển kia của ông có vẻ khó thực hiện, ông chỉ chốt lại một câu. Còn biết về thân thế và bản thân thằng đó như thế nào rồi đấy. Nó xuất thân từ một gia đình không có nể nếp như vậy Không hợp với con đâu Thôi bỏ đi con gái Tương lai của con đang ở phía trước Đừng vì một kẻ không ra gì Mà uổng phí cả đời mình Thảo Vi bỏ về phòng Giờ đây cô muốn được yên tĩnh Không muốn bị ai quấy rầy Vừa thả mình xuống giường Điện thoại của cô chợt rung lên Là tin nhắn của anh Em yêu đang làm gì đấy Có nhớ anh không Anh đang nhớ em đến quay quát cả người đây mong đến cuối tuần để được gặp người yêu bé nhỏ, yêu em lắm. Cô buông rơi điện thoại xuống giường mà không trả lời anh như thường lệ. Tại sao sự thật lại phũ phản như thế? Tại sao cô vừa mới yêu anh? Đã xảy ra nhiều trắc trở đến vậy. Tại sao chứ? Nước mắt cô tuôn rơi, cô không trách anh nhưng cũng không thể bỏ qua được chuyện này. Có quá nhiều ẩn khúc mà cô muốn anh giải đáp. Tiếng tin nhắn lại tin tít vang lên. Bé yêu của anh, sao thế em, giận anh à? Nếu có gì giận anh thì em cứ nói ra đi, đừng để trong lòng suy nghĩ nhiều rồi ốm ra đấy là tội cho anh lắm. Nhớ giữ gìn sức khỏe và gạt mọi muộn phiền trong đầu nha em. Nếu có gì đau khổ em hãy chút sang anh, anh sẽ gánh giúp em. Liên tục chỉ có Thắng nhắn tin, còn tuyệt nhiên Thảo Vy không hề nhắn lại, Thắng có gọi cô cũng không cầm máy. Thực sự là cô không biết nên nói với anh những gì. Hai người ở cách nhau mấy chục cây số, mọi chuyện có thể nói trên điện thoại được hết không? Điều đó là không thể. Cô muốn được nói chuyện trực tiếp với anh cơ, nhưng bằng cách nào đây? Phía bên kia Thắng rất lo lắng vì không biết Thảo Vi xảy ra chuyện gì. Anh chỉ sợ cô bệnh, hoàn toàn không đoán ra nội tình bên trong. Thắng đâu thể lường trước được điều anh lo lắng bấy lâu đã thành hiện thực. Tất cả những gì mà anh đang giấu kín đã bị phanh phui bởi một kẻ ác tâm. Đêm hôm ấy ở hai đầu nỗi nhớ, có hai kẻ mất ngủ vì yêu. Chàng trai bên này vì lo cô gái mình yêu bị bệnh mà không thể ngủ nổi. Còn cô gái bên kia cũng buồn răng ngập lối mà khóc ngạn nước mắt. Sáng ra mắt cô mọng đỏ. Tại sao yêu lại khổ đến vậy? Sao ông trời cứ thử thách cô mãi thế? Tìm được anh, được cùng nhau sánh bước. Sao ông lại bày ra đẩy dẫy trông gai để thử thách họ vậy? Sáng hôm sau, Thảo Vi bảo ăn sáng và cứ thế đi làm. Trong đầu cô luôn nghĩ đến Thắng, nên những con số trước mặt cứ như nhảy múa trước mắt cô. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Thảo Vi gọi cho Thắng. Là em đây. Em có chuyện muốn hỏi anh, nhưng nói trên điện thoại không tiện vì chuyện dài lắm. Ngày mai em sẽ xin nghỉ làm để lên chỗ anh. Em sẽ chủ động nên anh không phải đi đón đâu Vậy nhé anh Em vào làm đây Một chút gì len nhẹ vào tim khiến anh lo lắng Giọng của Thảo Vi khá lạnh lùng Đúng vậy Đây không phải là cách nói chuyện thường ngày của cô Đã có chuyện gì xảy ra vậy Thắng hoảng hốt hỏi Em có sao không Thảo Vi Suốt đêm qua không nhận được tin em Anh lo quá Em ổn mà không sao đâu Anh hãy giữ gìn sức khỏe nhé Mai em lên Thảo Vi biết giờ nhất cử nhất động của mình đều bị bố mẹ theo dõi sát sao. Không ngoại trừ có khi tên hiển kia cũng có thể thuê chim lợn cũng chưa biết chừng. Nên cô không thể lên châu anh vào thứ bảy và chủ nhật được. Mà cô không thể đợi chờ thêm nữa. Nhất định ngày mai cô phải nhận được câu trả lời từ anh. Sáng hôm sau, Thảo Vi vẫn đi làm như thường lệ. Nhưng cô đã xin nghỉ một ngày ở công ty. Nên Thảo Vi đem xe đến gửi ở nhà một người bạn. Rồi nhờ người này trở ra bến xe. Đó là anh Đào, một cô bạn khá thân thiết từ hồi cả hai còn đang học cấp 1. Anh Đào cũng đang yêu một anh chàng kỹ sư ở nhà máy hóa chất. Trùng hợp là hôm nay Đào nghỉ ca ngày, vì tuần này cô làm đêm. Nhìn thấy Thảo Vi, anh Đào hỏi ngay. Anh chàng của mày đâu mà giấu kỹ thế, ta cũng chưa được một lần diện kiến, hơi bị bí mật đấy. Từ từ đi, có gì mà vội? lúc nào chín mùi tao khác nói cho mày biết giờ tao có việc gấp phải đi đằng này một chút mày chở tao ra bến xe liên tỉnh được không ok bồ rồi khi nào mày về chiều tối tao về tới mày nhớ là đừng có nói cho bố mẹ tao biết là nay tao nghỉ làm và gửi xe ở đây nha cha cha vậy là đích thị là đi hẹn hò rồi không khai ra thì chết với tao đấy thôi lên đây tao chở đi gần trưa thảo vi đã đến nhà tùng trổ Thấy Thắng đang xoay trần hàn xì mà bao nhiêu hờn giận trong cô lại tan biến và nhường chỗ cho sự yêu thương vô bờ. Đúng là cô yêu anh nhiều lắm. Một người như anh thì không thể là kẻ xấu được. Đi tù thì sao chứ? Đâu phải ai đi tù cũng xấu. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc họ phạm tội. Xã hội cứ giữ mãi cách nhìn như vậy thì thiệt thòi cho người tốt quá. ngẩng lên nhìn thấy người yêu hiện diện ngay trước mặt thì bao mệt nhọc, tiêu tan. Anh nở ngay một nụ cười tỏa nắng rồi đứng dậy nói Sao em không bảo anh đi đón, vào nhà đi em Tùng trổ từ trong nhà chạy ra nhìn thấy Thảo Vi Thì gọi với vào bảo vợ Em ơi, chị Thảo Vi lên kìa Thảo Vi cất tiếng chào Tùng Mấy người làm xung quanh thấy cô xinh quá Thì đều đồng loạt ngước lên nhìn Lan Thúy, vợ Tùng cũng rất quý Thảo Vi Hai chị em mà gặp nhau thì lại nói chuyện cả ngày không hết Thúy đang có bầu nên dạo này có vẻ mệt mỏi. Thấy có đồng minh thì mắt sáng lên. Úi, chị Thảo Vi vào đây với em. Lần này phải ở đây chơi lâu lâu đấy nhé. Để cho ông anh của em cứ mất ngủ suốt đấy. Buổi trưa hôm ấy, cả nhà quê quần trong bữa cơm vui vẻ nhờ sự trổ tài của hai cô gái trẻ. Mấy người thợ đều có nhà gần đấy nên buổi trưa là về. Đầu giờ chiều họ mới đến. Chiều hôm ấy Thắng không làm. Vì biết Thảo Vi không ở được lâu nên vợ chồng tùng trổ tâm lý dành hẳn một không gian yên tĩnh cho Thắng và Thảo Vi tâm sự. Đúng như sự đoán của Thắng cuối cùng những lo lắng của anh đã xảy ra. Khi nghe Thảo Vi nói hết những gì cô biết về mình anh đã gật đầu thừa nhận. Thảo Vi nói xong thì nước mắt lăn dài. Thắng chỉ biết vuốt tóc người yêu rồi bắt đầu lên tiếng. Anh biết anh có lỗi khi đã giấu em những chuyện này. Anh định để đến khi nào thích hợp sẽ nói với em, chứ không phải có ý định lừa dối. Bây giờ thì em đã biết được sự thật rồi, anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của em. Em muốn nghe từ miệng anh nói, em nghĩ khi đã yêu nhau thì không nên giấu nhau điều gì, em muốn biết tất cả, anh nói đi. Vậy là một lần nữa, Thắng lại kể cho cô nghe về cuộc đời của mình, về những hệ lụy mà bản thân anh phải chịu. Về nguyên nhân dẫn đến việc anh ra tay giết chết ông nội, từng chi tiết cứ hiện về trước mắt như một thước phim quay chậm, trải ra trước mặt anh. Phải gần 2 tiếng đồng hồ sau, anh mới kể hết câu chuyện. Lúc này thì Thảo Vi cũng đã ngừng khóc, cô không ngờ Thắng đã phải chịu muôn vàn đắng cay và bất công như vậy. Em có khinh thường anh không? Anh là một thằng tù, một tên giết người. Anh không xứng đáng với tình yêu của em. Thảo Vy nắm lấy tay Thắng rồi cất giọng ngại ngào. Em không ngờ anh lại phải chịu nhiều đả kích đến thế. Nếu là em chắc em cũng sẽ xử sự như anh thôi. Em không trách gì anh cả. Chỉ hơi buồn vì như vậy chúng ta sẽ gặp nhiều trở ngại hơn trong tương lai. Nhưng nếu cả hai cùng cố gắng, thì em nghĩ mọi khó khăn sẽ qua thôi. Thật may mắn cho Thắng vì đã có một cô người yêu không những yêu anh hết lòng mà còn cực kỳ hiểu chuyện. Bây giờ mới là lúc hai người cần sát cánh bên nhau để vượt qua khó khăn. Thảo Vy lúc này mới hiểu, chính người đàn bà quyền lực kia là mẹ anh. Vậy ra bao nhiêu năm nay, bái bỏ rơi và không hề nhìn nhận thắng. Một người mẹ tội lỗi nhưng lại luôn cao cao tại thượng, nghĩ mình luôn ngồi trên đầu người khác. Còn đứa con rứt ruột đẻ ra của mình thì lại không bù đắp. Mà mình chính là người đã gây ra tội lỗi cho con trai. Trái với suy nghĩ của Hiển, hắn cứ nghĩ sau này sẽ đánh gục Thảo Vi và cô sẽ phải mau chóng ngả vào vòng tay hắn cho mà xem. Nhưng hắn đã nhầm. Thảo Vi càng ngày càng căm ghét hắn ta. Ông Hoàn cũng bất lực. Ông chỉ có thể ngăn cấm con gái không được quan hệ với Thắng. Nhưng không thể ép cô lấy người không yêu vì sợ ép quá cô sẽ nghĩ quẩn. Mấy ngày sau, Thắng đang làm việc thì điện thoại đổ chuông Nhìn vào màn hình thấy là số máy của anh Thương cán bộ quản giáo trại giam ích. Vui mừng anh bấm nghe thì đầu dây đẳng kia tiếng anh Thương cất lên vui vẻ. Chào cậu, dạo này làm ăn thế nào? Công việc tốt chứ? Dạ em chào anh, em khỏe. Em vẫn làm cùng với tùng trổ thôi anh ạ. Cũng tặng tặng thôi anh. Ừ thôi cố gắng. Tôi cũng báo cho cậu một tin để cậu chia vui với tôi nhé. Tôi mới được bổ nhiệm lên giám thị trại giam ích rồi. Cương vị mới cũng nhiều khó khăn và thử thách mới. Ôi, thế thì tốt quá, em chúc mừng anh ạ. Cán bộ nào cũng được như anh, thì anh em Phạm Nhân được nhờ lắm. À, chị và cháu khỏe không anh? Lâu rồi em cũng không nhìn thấy chị và cu Cường. Chắc cu cậu lớn lắm rồi anh nhỉ? Ừ, năm nay cu cậu lên lớp 4 rồi đấy. Khi nào rảnh cậu thu xếp lên chơi một chuyến đi, đừng ngại. Vậy là tuần này thắng rủ tụng trổ là một chuyến rong ruổi lên thăm nhà anh Thương. Mới đầu Tùng còn ngần ngại nhưng Thắng nói mãi thì Tùng cũng xuôi. Chả gì Tùng cũng hơi rán vì dù sao mình cũng từng là phạm nhân. Về độ thân thiết với anh Thương thì cũng chỉ là quan hệ cán bộ quản lý và phạm nhân thôi. Chiều hôm ấy thì hai anh em đến chơi. Có lẽ bữa cơm ấm cúng này cũng là lần đầu tiên Thắng và Tùng được ngồi ăn với vợ chồng anh. Đầu giờ chiều thằng cu cường xin mẹ tiền ra ngoài mua kem vì nhà anh Thương cũng ngay mặt đường. Nên cu cậu chỉ việc chạy sang đường bên kia đi một đoạn là mua được. Đang đứng ở trước cổng ngắm nhà anh Thương thì cu cường băng qua đường với cây kem trong tay. Có lẽ cu cậu mãi nhìn kem nên không để ý ở trước mặt có một chiếc xe máy đang lao tới với tốc độ lớn. Vừa lúc Thắng phát hiện ra nguy hiểm, liền lao ra đẩy vội cu cường vào lề đường thì dầm một tiếng. Cả chiếc xe máy lao thẳng vào người anh. Thắng chỉ kịp kêu ối lên một tiếng rồi đau đớn ôm lấy chân. Trên xe là hai thanh niên trẻ tuổi, áo mặc phanh ra, để lộ mấy hình xăm hổ báo. Thấy mình đã tông chúng vào người khác, ít nhiều chúng cũng hoảng. Vì đi nhanh quá nên thiếu quan sát, nên khi tông vào Thắng thì tên cầm lái cũng theo cú ba chạm mà văng ra xa. Cũng may Thắng đã lao ra kịp thời, nên đã đẩy kịp cường ra ngoài chứ không giờ này người bị tai nạn là cậu bé chứ không phải anh anh thường thấy Thắng nằm sóng xoài ra đất thì sợ lắm anh cũng chứng kiến toàn bộ sự việc nên rất lo cho Thắng chỉ vì cậu con trai bất cẩn của mình mà giờ làm cho Thắng phải như thế này không lo sao được chị Liên và Tùng cũng lao vội ra ngoài ngay sau đó chị Liên nói trời ơi anh ra xem chú Thắng có sao không còn hai cậu kia nữa Đi gì mà như muốn về chầu riêng vương cả thế Vậy có chết người ta không Tùng đỡ Thắng dậy Nhưng có vẻ như vết thương ở chân của Thắng không ổn Anh nhăn nhó Nhưng tuyệt nhiên không kêu Anh Thương nói Chết rồi Khả năng chân cậu gãy mất Để anh chở cậu đi bệnh viện chụp chiếu xem thế nào Hai thanh niên kia Cũng lấm la lấm lét hốt hoảng Có vẻ như hai đứa này Mới lớn lên học đòi Thấy con mình cũng có phần sai Vì thiếu quan sát Nên anh bảo hai đứa tự lo cho nhau, rồi bảo vợ ở nhà trông con, còn mình chở ba đèo Thắng và Tùng đến bệnh viện. Đúng như dự đoán, sau khi chụp chiếu các bác sĩ kết luận Thắng bị gãy chân phải nằm bó bột. Cũng may ngoài vết thương ở chân thì anh không bị thêm chỗ nào khác. Chị liền ngại quá cứ xin lỗi Thắng suốt. Anh thấy sự việc cũng không đáng gì nên bảo chị. Anh chị đừng ngại, nếu ai ở trong hoàn cảnh của em thì cũng sẽ làm như thế thôi. Anh Thương cảm động nắm tay Thắng nói Cậu quả là một người tốt Tôi đã không nhìn nhầm người Cậu cứ yên tâm tịnh dưỡng đi Trong thời gian này cứ ăn nghỉ ở nhà tôi cho tiện Dù sao cậu cũng không có người thân Tùng trổ bấy giờ mới nói Dạ việc này anh để em lãnh trách nhiệm cho Anh chị cũng vẫn phải đi làm Các cháu lại đi học sẽ khó khăn và bất tiện ạ Chị liên liền nói Cậu đừng nói thế Cậu Thắng giờ đã là ân nhân của gia đình tôi Không có cậu ấy hôm nay thì tính mạng con tôi đã không biết thế nào rồi. Cứ để cậu ấy ở đây khi nào ổn thì về sau. Cũng để cho vợ chồng tôi báo đáp một chút chứ. Thắng mỉm cười và cảm thấy may mắn. Vì tuy anh kém may mắn nhưng trong khó khăn hoạn nạn lại gặp được nhiều người tốt. Đầu đó trong xã hội vẫn còn những người như vợ chồng anh Thương, như Tùng Trổ và Hoàng Cá Mập là người hoạt động ngoài vòng pháp luật nhưng đâu phải ai cũng xấu. Nghĩ đến đây anh lại hơi chạnh lòng khi nhớ tới những người thân của mình mà buồn cho nhân tình thế thái. Cuối cùng Thắng vẫn phải nói lời từ chối và chia tay vợ chồng thương để về phú thọ. Mới có mấy ngày mà thằng cu cường cũng bám Thắng lắm. Đi học thì thôi, cứ về đến nhà là lại trò chuyện với chú Thắng. Nhiều khi cu cậu còn nhớ chú dạy học nữa vì thấy chú có nhiều phương pháp giải toán rất hay. Cu cậu cũng là người ham học hỏi. Nên hai chú cháu hợp nhau lắm. Thầy Thắng nhất định về, Cường nói với bố. Chú Thắng về thì ai làm quân sư toán học cho con? Ước gì chú ở gần đây nhỉ? Cháu cố gắng học giỏi nhé. Chú hứa là khi rảnh chú và chú Tùng sẽ đến thăm cháu. Học giỏi có dễ khen, cuối năm chú sẽ có thưởng nhé, cu nhóc. Đang sự mặt vì buồn khi nghe chú Thắng nói vậy, Cô Cường ngay lập tức hớn hở trở lại. Tùng trổ cũng nói luôn. Sáng học đi cu. Cô. Cháu sẽ có hai phần quà chứ không phải một, còn của chú nữa. Một niềm vui vỡ òa, những nét cảm động ân tình ánh lên trên từng khuôn mặt, chia tay anh chị trong lưu luyến. Nhưng chuyến đi này quả là có ý nghĩa đối với hai người. Anh thường cứ nhất định đòi thuê xe riêng cho Thắng và Tùng, nhưng hai anh không chịu. Họ chia tay trong sự biện dịn và đầy tình cảm, giống như anh em một nhà vậy. Giờ đây giữa họ không còn khoảng cách. Không còn ranh giới giữa cán bộ quản lý và phạm nhân nữa Mà là tình anh em Đúng như vậy Thật là ấm áp và thân thương Thời gian này bị bố ngăn cấm Nên Thảo Vi không dám lên thăm người yêu Thắng cũng vậy Thành ra hai người chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại Việc mình bị gãy chân Thắng cũng giấu không nói cho người yêu biết Vì sợ cô lo lắng Anh tự nhủ dẫu có đau khổ hay khó khăn đến mấy cũng chịu được Tất cả hãy đổ lên đầu anh, miễn ông trời đừng bắt anh và Vi phải chia ly. Khó khăn lắm anh mới có được cô, cũng là cơ duyên nên hai người mới thành đôi lứa. Nếu như mất cô anh sẽ không còn mục đích sống nữa. Cầu trời hãy thương cho những lời cầu nguyện của anh. Tại một địa điểm khác, Hiền đang đau đầu vì chưa nghĩ ra chiêu gì để chơi lại thắng. Cú vừa rồi cứ tưởng sẽ đánh gục được cậu ta và giành lại Thảo Vi về bên mình. Nhưng anh ta đã nhầm, càng ngày Thảo Vi càng ghét cay ghét đắng. Hiền khiến hắn mất ăn mất ngủ, móc điện thoại ra gọi cho Cường Sám để bản mưu tính kế. Vì dù sao hai cái đầu vẫn hơn là một, Cường Sám rất hay được Hiền cho tiền, nên hãy thấy gã này gọi là có mặt ngay. Cái gì đấy đại ca? Việc đào ra quá khứ của thằng tù kia chả ăn thua đất gì. Chú mày ạ, ông Hoàn có ép nhưng nàng vẫn không chịu gật đầu đồng ý lấy anh. Mà còn căm thủ anh hơn. Ông ấy chỉ có cấm cô ấy không được giao du với thằng chó ấy thôi. Nhưng quan trọng vẫn là nàng. Nàng không yêu anh thì mọi thứ cũng trở thành vô nghĩa. Chú có cách nào hay không hiến kế cho anh đi. Đánh rằn mặt nó cho nó tởn mà chuồn khỏi nơi này anh ạ. Chỉ có cách ấy mày ra. Mày điên à cu. Thắng thắng chính là con trai của chị đại. Tuy rằng bà ta đã không còn nhìn nhận nó. Nhưng dù sao họ vẫn là mẹ con. Giờ mình mà động vào thằng đó Anh e là bà ta sẽ cho quân thịt mình ngay Chớ có dại Lúc này đây cách nửa vòng trái đất Tại quận Cam Trong một gia đình người Việt Có hai người đàn ông trung niên đang ngồi nói chuyện với nhau Dồn vũ quay sang nói với người đàn ông lớn tuổi hơn Anh đã nhớ ra quá khứ của mình chưa? Em cũng mong anh nhớ lại được Để một ngày không xa anh em mình sẽ về Việt Nam Tìm người thân cho anh Người đàn ông kia ôm đầu nghĩ ngợi, anh không nhớ chính xác, mỗi lần nhìn vào bức ảnh mang theo thì anh nhớ là anh có một đứa con trai, tên là gì thì anh không nhớ nổi. Cũng đúng thôi, người đàn ông ấy đã bị tai nạn trong đường hầm khai thác dầu, vẫn còn giữ được tính mạng đã là may. Sau khi bị tai nạn, anh được công ty đưa vào bệnh viện chữa trị, nhưng ngày sau đó chiến tranh nổ ra, toàn bộ công ty phải đóng cửa ngừng sản xuất. Anh cùng với một vài người bị thương được chuyển ra nước ngoài điều trị tiếp. Thực ra về mặt thương tích anh không bị ảnh hưởng nhiều nhưng lại bị ảnh hưởng não nên mất hoàn toàn trí nhớ và ghi ức của mình. Anh không hề nhớ ra mình là ai cả. Cũng may bên anh còn có một người bạn cũng người Việt Nam mình cùng làm trong một nhóm nhưng không ở cùng nên anh em chỉ chuyện trò với nhau trong giờ nghỉ mà thôi. Nay thấy bạn bị như vậy thì anh kia không ngần ngại mà ra tay giúp đỡ. Đến khi tất cả những lao động nhập cư đều được đưa hết vào trại tị nạn và một thời gian sau họ đưa được sang Mỹ. Lúc này thì anh lại được bạn anh cư mang và hai người sống với nhau từ đó đến bây giờ. Hơn 20 năm trôi qua Dôn Vũ cũng đã có vợ con nhưng được cái vợ anh cũng rất quý bạn của chồng. Thấy hoàn cảnh của Hùng cũng tội nên cả hai coi anh như người thân của mình. Hàng tháng Đều đưa Hùng đi lấy thuốc và khám ở một khoa tâm lý Những mong anh tìm lại được ký ức của mình Nhưng tất cả vẫn là con số 0 Bởi ngoài cái tên Hùng thì anh không hề nhớ gì cả Ngay cả tên của mình cũng do Dôn Vũ nhớ mà nhắc cho anh Dôn Vũ cũng đoán người trong bức ảnh là vợ con Hùng Đó là một người phụ nữ trẻ đẹp Chụp cùng một cậu con trai rất khôi ngô khoảng 9-10 tuổi Vợ ông Dôn Vũ bàn với nhau Năm nay sẽ về Việt Nam, thăm gia đình, nhân tiện đưa Hùng về cùng. Biết đâu anh sẽ nhớ được gì cũng nên. Quê Dồn Vũ ở Sơn Tây, Hà Tây Này là Hà Nội. Tết năm ấy trên chuyến bay của hãng hàng công San Francisco, có hai người đàn ông ăn mặc lịch lãm đang chuẩn bị đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vì không có đường bay thẳng về nội bài. Nên Dồn Vũ phải quá cảnh tiếp một chặng từ Tân Sơn Nhất ra Hà Nội Đợt cái Hùng tuy không nhớ về quá khứ Nhưng anh lại hoàn toàn khỏe mạnh Và giao tiếp bình thường Nếu không phải là người thân thiết gần gũi Thì cũng khó biết Anh từng bị sang chấn tâm lý 3 giờ chiều một ngày cuối năm Trời Hà Nội lâm thâm mưa phùn Cái lạnh của mùa đông quê nhà Không thể lạnh như bên Mỹ được Bước chân xuống sân bay Dôn Vũ đã cảm thấy cực kỳ thân thuộc Và cảm động Anh không báo cho người nhà cụ thể giờ bay Vì sợ cả nhà trông Nên anh đã chủ động thuê xe về. Trên xe anh hỏi Hùng. Anh có thấy nét gì thân thuộc không? Có thấy quen không? Hùng nói. Quang cảnh sân bay quen thuộc. Nhưng hiện đại hơn ngày xưa nhiều. Anh nhớ ngày anh đi có vợ con và mấy người em đưa đi. Đúng rồi. Nhưng họ tên gì và ở đâu thì anh lại không nhớ nổi. thì anh có nhớ vợ con anh tên gì không? Hùng lắc đầu. Chợt anh a lên một tiếng khi nhớ đến chi tiết. Con trai anh rất thích đá bóng. Chỉ như vậy thì quá ít ỏi để biết người thân của anh là ai Thôi đành từ từ vậy Hy vọng về đến đất mẹ anh sẽ nhớ ra mình là ai Hiện thời dôn vũ cũng chưa biết nên giúp Hùng bằng cách nào Bữa cơm đoàn viên tại nhà vũ hôm ấy rất đầm ấm và hạnh phúc Vũ còn gọi phê tham cho vợ con nói chuyện với bố mẹ và các anh chị em bên này Mai vợ anh cũng không quên nhắc anh Hãy cố gắng tìm người thân cho Hùng Nếu có thể thì nhờ truyền hình họ nhắn tin tìm người thân cho. Đúng, nói đến đây thì mọi người cũng đã biết được người đàn ông mất trí nhớ là ai phải không? Đó chính là Hùng, bố của Thắng và chồng của Loan. Khi anh đi mới hơn 30 tuổi, giờ đã là người đàn ông trung niên 54 tuổi rồi. Vẫn chưa thể biết mình là ai. Thật là một thiệt thòi rất lớn mà anh phải nhận. Nếu như anh biết sau ngày anh đi gần chục năm sau... Thì nhà anh đã tan đàn sẻ ngé Người mất mạng, kẻ đi tù Và người vợ mà anh hết mực thương yêu Lại chính là nguồn cơn gây nên Mọi tội lỗi nghịch cảnh cho đứa con duy nhất của mình Thì liệu anh có sống nổi không? Sáng ra hai anh em đi chợ quê Nhìn thấy họ bán quất và đào rất đẹp Hùng chợt nói Trước nhà anh có một gốc bích đào đẹp lắm Tết nào cũng chặt vào cắm Chả phải mua bao giờ Có vẻ như Hùng đã bắt đầu có dấu hiệu nhớ lại Một chút ký ức xưa cũ thì phải. Tuy là còn rất mơ hồ, nhưng Vũ vẫn hy vọng. Ngày mai anh sẽ đưa Hùng đến trung tâm tin tức của đài truyền hình để nhờ họ đăng tin tìm người thân. Biết đâu trong dịp Tết này, khi người nhà đều quây quần bên nhau coi TV, chẳng có người thân của anh trong đó. Thôi thì cứ tin vào tương lai tươi sáng vậy. Hy vọng lần này anh Hùng sẽ tìm được người thân của mình. Thật vui vì tối hôm đó, Hùng lại nhớ thêm được một chút kỷ niệm khi nhìn thấy những tờ giấy khen của cháu Vũ đóng trên tường. Anh đã ồ lên ngạc nhiên nói, Con trai anh học rất giỏi, nó được tặng rất nhiều giấy khen, anh nhớ ra rồi. Ba ngày sau trên TV phát đi mục tìm người thân, trên đó đăng ảnh một người đàn ông cùng với tấm ảnh kỷ niệm của mình. Có lẽ trời cũng không chuyển hết đường sống của ai, nên khi bản tin lên sóng thì cũng đúng lúc Thắng cũng đang xem TV anh chợt chú ý đến bản tin tìm người và suýt đứng tim khi nhìn vào gương mặt người đàn ông kia đó chẳng phải là bố của anh đây ư rồi còn bức ảnh nữa bức ảnh chụp gia đình ba người anh ở giữa bố mẹ đứng hai bên anh thét lên nói với Tùng trổ Tùng ơi bố anh vẫn còn sống bố anh kia kìa trời ơi vậy là bao năm nay bố anh bị mất trí nhớ bố anh vẫn còn giữ được tấm ảnh anh phải đi tìm bố Tùng cũng ngạc nhiên và vui mừng không kém Khi biết ông anh kết nghĩa của mình Sắp tìm được bố đẻ Ít ra trên đời này anh vẫn còn người thân Lan Thúy thấy vậy thì dục ngay chồng Vậy thì anh đi cùng anh Thắng đi Hai anh em đi vẫn hơn Có người nọ người kia dựa vào nhau chả tốt à Ngày ngày mai xuất phát đi Em ủng hộ Chiều hôm sau Tại nhà của Dôn Vũ Có hai thanh niên lạ mặt xuất hiện Mới nhìn thấy người thanh niên cao lớn đẹp trai kia Vũ đã nhận ra ngay cậu trai đó giống Hùng như lột, chỉ có điều cậu ta trẻ và đẹp hơn mà thôi. Đúng là trái đất tròn, và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chuyến về quê hương đợt này của anh thật là ý nghĩa, và niềm vui lớn nhất là qua chuyến đi này, Hùng đã tìm được gia đình. Vũ dẫn Hùng ra, thắng sau vài giây xúc động đã lao đến ôm chầm lấy người đàn ông hét lên. Đúng là bố rồi, bố là con đây, thằng thắng của bố đây. Cuối cùng ơn trời bố cũng đã về Cả chú Vũ và Tùng Trổ Đều cảm động nghẹn lời Chỉ có Hùng là vẫn chưa nhận ra ai Anh chỉ biết đứng im mặc cho Thắng Vừa ôm vừa lắc Sau một lúc Thắng mới bỏ tay ra Rồi nhìn bố thêm một lần nữa Đoạn mới quay ra bảo chú Vũ Chú là chú Vũ à May nhờ có chú mà bố cháu mới về được đây Cảm ơn chú rất nhiều ạ Không ngờ con trai anh Hùng Lại rắn giỏi đến vậy Chú vui lắm Cuối cùng chú cũng tìm được gia đình cho bố cháu. Chú tin rồi bố cháu sẽ tìm lại được ký ức của mình và nhớ lại tất cả. Thôi hai đứa vào đây chú kể mà nghe nào. Câu chuyện chú Vũ kể thật dài, thật xúc động. Thắng nghe đến đầu thì trái tim như bị bóp nghẹt đến đấy. Vũ không hề biết gia đình anh đã trải qua quá nhiều biến cố. Và anh cũng đã phải trả một cái giá quá đắt cho những gì mẹ anh và ông nội mang lại. Để rồi cả thanh xuân của anh phải gắn bó với song sắt nhà tù 13 năm Chú Vũ chợt cất tiếng hỏi Ông bà và mẹ cháu khỏe cả chứ Nếu gặp lại họ chắc bố cháu sẽ vui lắm đấy Thắng không biết phải nói gì Cuối cùng anh lại phải nói dối Dạ hơi buồn vì ông bà cháu đã qua đời cả rồi ạ Bà cháu đến lúc chết vẫn còn nhớ thương bố cháu chú à Thế còn mẹ cháu Giờ hai mẹ con ở với nhau phải không Cháu đã vợ con gì chưa? Ngập ngừng một lúc Thắng mới nói. Mẹ cháu cũng mất tích ngay từ khi bà nội cháu mất. Giờ vẫn không có tin tức gì cả. Cháu vẫn chưa lập gia đình. Hiện tại cháu không ở quê. Mà làm ăn và ở nhà chú em kết nghĩa này trên phú thọ chú ạ. Buồn quá nhỉ? Nhà mình đã xảy ra nhiều biến cố không mong muốn. Nhưng thôi hãy gạt mọi chuyện buồn sang một bên đi cháu. Tìm được bố là mừng rồi phải không? Ở hiền bao giờ cũng gặp lành cháu ạ. Vui lên nhé Gặp được bố sau bao nhiêu năm xa cách Thắng rất vui Tuy rằng niềm vui ấy không trọn vẹn Vì bố đã bị mất trí nhớ Mẹ thì có cũng như không Khiến Thắng đột nhiên chững lại Anh rất muốn đưa bố về quê thăm mộ ông bà Nhưng trải qua quá nhiều biến cố Ngôi nhà năm xưa anh đâu có tư cách để bước vào Vợ chồng cô Thảo đã dọn về đấy ở Ngọn nguồn của mọi chuyện anh vẫn chưa thể nói ra với ai Giá như bố bình thường như trước Thì anh không ngại gì Mà thổ lộ tất cả Nhưng bây giờ bố đã thế này Thì anh biết nói gì đây Thắng hỏi chú Vũ Chú ơi cháu muốn đưa bố cháu Về chữa bệnh được không ạ Chỉ mong cho bố hồi phục được trí nhớ Thì khó khăn mấy cháu cũng không ngại Cuối cùng Thắng đã phải vận dụng hết Khả năng ăn nói của mình Để thuyết phục được bố về theo mình Nhưng anh Hùng nhất định phải đòi Vũ Đi cùng mình cho bằng được Có thể với anh Hai thanh niên trước mặt vẫn là người lạ Chỉ có Vũ là người thân Trao đổi nhanh với Tùng Về việc đưa bố mình về nhà Tùng cũng hiểu ý Thắng Nên gật đầu ưng thuận ngay Vũ ở lại nhà Tùng một hôm Rồi xin phép ra về Cũng là để cho bố con Hùng có thời gian bên nhau Sang ngày thứ ba Thì Thắng thuê một chuyến xe đưa bố về quê Trên xe Hùng liên tục nhìn ra ngoài Một cách lạ lẫm Càng về gần đến nhà Thì Thắng càng cảm thấy xúc động Và cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh. Mỗi ngày nào anh vẫn chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi. Được bố chở xe máy lên phố huyện mua bóng. Thêm mà vụt cái đã hơn 20 năm trôi qua. Đến gần nhà thì anh bảo lái xe, chờ bên ngoài. Và hai bố con đi vào. Ngôi nhà bây giờ trông khá khang trang vì được vợ chồng cô Thảo sang sửa lại. Cổng cũng đã xây lại. Nhìn qua cánh cổng đóng kín, Thắng đưa tay lên tập cửa và gọi. Một lát sau có người đi ra, đó chính là Thảo. Vừa ngó cổ ra, cô chưa kịp nhận ra ai, mà nhìn đăm đăm vào Thắng. Khi đã nhìn rõ đó là Thắng, thằng cháu trời đánh của mình, thì cô định đóng cửa lại, nhưng Thắng đã nói một câu khiến cô chết sững Cô Thảo, cháu đưa bố cháu về đây. Cái gì? Mày mày nói cái gì vậy? Rồi cô nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông trước mặt. Sau phút định thần, cô chạy đến ôm trầm lê hùng khóc nghẹn. Ôi anh ơi! Có đúng là anh không? Sao giờ anh mới về? Tà nát hết rồi anh ơi, cha mẹ chết hết rồi. Vợ anh cũng bảo đi từ ngày đó. Còn nó, anh vào đây, vào đây em kể cho anh nghe. Mặc cho Thảo kéo tay, Hùng vẫn ngây ra và đứng như trời trồng khiến Thảo ngạc nhiên. Thắng bấy giờ mới nói. Bố cháu bị tai nạn trong đường hầm khai thác dầu, nên bị mất trí nhớ từ ngày đó. Đây chính là lý do mà bố không biết mình là ai và ở đâu. Bố cháu mới được một chú em kết nghĩa từ Mỹ đưa về. Thảo nghe thấy vậy thì lại càng khóc bù lu bù loa. Bên trong chú Huy thấy vợ ồn ào mới đi ra. Chú cũng ngạc nhiên không kém khi thấy anh vợ trở về trong tình trạng như thế này. Hai bố con đi vào. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt thắng. Chính là ảnh ông bà nội được kê cạnh nhau trên bàn thờ. Bất giác sông mũi anh cay cay. Anh đập tay nói với bố. Bố có nhận ra ai đây không? Bố nhìn thử đi. Theo tay thắng chỉ Hùng ngước mắt lên bàn thờ anh nhìn xoáy vào tấm ảnh của bà Hảo rồi bỗng đứng bật dậy nói Là mẹ, mẹ tôi phải không? Mẹ đâu rồi? Thảo vẫn chưa hết xúc động nói Anh về muộn quá Hùng ơi Bố mẹ chết hết rồi Nhà mình xảy ra bao nhiêu biến cố anh biết không? Giá như ngày ấy anh đừng đi Ở nhà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo thì đâu có xảy ra tình trạng nhà tan cửa nát thế này Thế rồi cô cứ vừa khóc vừa kể lệ mọi điều cho anh trai nghe Thắng quay sang cô nói Cháu xin phép được thắp nhang cho bà Mày chỉ được thắp nhang cho bà thôi Còn ông thì tao cấm Thắng đứng dậy thắp nhang Anh đưa cho bố mấy que nhang bảo ông thắp Ông hùng lúc này như mường tượng ra hình ảnh mơ hồ Của một thời quá khứ xa xăm thì phải Ông lầm bẩm điều gì đó trong miệng Rồi bỗng khóc ỏa lên Bố ơi mẹ ơi Con đã về đây. Thắng nghẹn ngào và xúc động vì thấy bố đã bắt đầu nhận ra ông bà cho thấy dấu hiệu hồi phục trí nhớ rất tốt. Mấy người đều đổ rồn ánh mắt vào Hùng thì bên ngoài có tiếng chân chạy vào thì Gia Huy đã nhanh chân chạy đến nhà hai cô em vợ để báo tin. Thủy và Thanh vừa nhìn thấy anh trai thì cũng không cầm được nước mắt cả hai đều khóc ẩm lên. Tuyệt nhiên họ chỉ để ý đến ông anh của mình. Còn Thắng họ chẳng buồn quan tâm Có lẽ trong mắt họ Thắng vẫn là một kẻ tội đồ Chú Huy là người hiểu chuyện Nên hỏi han Thắng về những việc liên quan Và vì sao anh tìm được bố Đoạn anh quay sang nói với vợ và hai cô em Quá khứ nên khép lại Đừng đào sâu thêm làm gì nữa Tất cả cũng có nguyên nhân Nên Thắng nó mới làm như vậy Cháu cũng đã phải trả giá rồi Giờ không phải là lúc trách cứ nhau nữa Anh Hùng đã trở về Đó là điều hạnh phúc nhất rồi. Mọi người phải vui lên chứ. Sau một hồi chuyện trò thì vẫn là chú Huy nói. Bây giờ để đưa bố cháu ra thăm mộ ông bà nhé. Cuối cùng nhờ có tình thân mà ông Hùng đã có dấu hiệu hồi phục trí nhớ rất tốt. Đó là một tín hiệu đáng mừng. Ba bà cô của Thắng sau khi nghe chú Huy phân tích thì cũng không còn gay gắt với Thắng nhiều nữa. Nhưng để tìm lại tình cảm năm xưa e là khó quá. Thắng đành phải kiên trì thôi. Anh cũng không có trách các cô, vì nếu đặt mình vào cương vị đó, chắc anh cũng sẽ xử giữ như vậy. Xong tình thâm ruột thịt không thể bỏ, họ vẫn là cô ruột của anh. Mong rằng đến một ngày không xa, anh sẽ hóa giải được tất cả mọi hận thù của người thân. gia mộ của ông bà Hảo thêm, thì hùng gần như ngã quỷ, giống như một sợi dây thần giao cách cảm kết nối anh với hai người nằm dưới mộ. Nên Hùng đã khóc tu tu như một đứa trẻ và quỳ sụp xuống bên mộ song thân. Anh gạo lên đau đớn. Con đã về muộn mất rồi bố mẹ ơi. Lại lỗi tại con, tại con tất cả. Đối mặt với sự mất mát quá lớn này anh lại phục hồi được trí nhớ một cách thần kỳ. Đúng vậy, đến lúc này thì anh đã nhớ ra tất cả. Mọi thứ dần hiện ra trước mắt như một thước phim quay chậm. Anh bỗng thấy dường như thiếu đi một thứ gì đó. Bố vào vai thắng anh ngập ngừng hỏi Mẹ con đâu? Loan đâu rồi? Một câu hỏi thật khó để trả lời Không một ai lên tiếng Chỉ lặng lẽ lắc đầu quay đi Anh Hùng quay sang thủy hỏi em gái Em nói cho anh biết đi Loan đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh không thấy cô ấy? Rồi anh lại quay sang con trai Cầm lấy tay thắng lắc lắc Mẹ con đâu thắng? Ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Đừng giấu bố nữa Bố không sao đâu Bố đã nhớ lại tất cả rồi. Thanh liền nói, chuyện dài lắm anh trai, mình về đi. Ăn uống xong xuôi cả nhà sẽ kể cho anh nghe. Sau khi ăn cơm xong, mọi người đã kể lại cho anh Hùng nghe về quá khứ. Nhưng chỉ có hai phần ba sự thật được kể ra. Vì tất cả đã thống nhất, không nói ra chi tiết thắng đâm chết ông nội vì sợ Hùng sẽ sốc mà phát điên mắt. Anh chỉ được biết rằng, ở nhà Loan đã không chịu được cám dỗ. Mà quan hệ với rất nhiều người. Và cuối cùng đã bỏ đi theo người khác. Giờ cũng chẳng ai biết chị ta đang ở đâu. Chỉ có Thắng là người biết rõ nhất về mẹ mình. Nhưng anh lại không thể nói. Chồng Thắng luôn bị giằng xé bởi sự thật phải che giấu. Đối diện với người bố đã sinh ra anh. Anh lại cảm thấy mình có lỗi với ông. Bởi chính anh lại là người ra tay giết chết ông nội. Người đã sinh ra bố mình. Với ông Hùng anh là kẻ có tội. Anh biết làm sao đây khi bản thân không thể giải bày. Ở lại nhà đến chiều thì Thắng xin phép các cô cho anh được đưa bố trở lại chỗ mình làm. Chú Huy liền nói. Nhà này mới là nhà của cháu. Giờ bố đã trở về thì cháu nên thu xếp để về đây ở. Chuyện cũ đã qua rồi. Các cô cũng đã nghĩ thông, không gì bằng nhà mình, chẳng đâu bằng quê hương. Chú nghĩ chắc bố cháu cũng thích ở đây để hàng ngày hương khói cho ông bà. Cháu hãy nghe chú về đi, nhà bên kia cô chú vẫn cho ở nhờ, hai bố con về thì cô chú có thể yên tâm, sao lại nhà để dọn về bên ấy. Cô Thảo có vẻ vẫn còn có gì đó lấn cấn mà không thể mở lời với Thắng, nhưng có vẻ như chú Huy nói đúng, dù sao Thắng cũng là đứa cháu ruột thịt của mình, tuy không nói ra nhưng Thảo nắm lấy tay anh ngại ngào. Anh về đi, đừng đi đâu nữa, đã quá nửa đời người rồi. Về đi mà bố con nương tựa vào nhau, chúng em luôn mong anh trở về. Hùng gật đầu nói, anh sẽ về, để anh bảo cháu thu xếp rồi dọn về sớm thôi. Ngặt cái thằng Thắng nó làm xa quá, chuyển về đây thì khó khăn cho nó. Thắng sớm lệ vì thấy bố đã phục hồi hoàn toàn. Không những vậy ông vẫn rất thương và lo cho anh, y như hồi còn bé anh bảo bố. Còn tôn trọng quyết định của bố. Bố ở đâu con sẽ ở đó ạ? Tối đó tại phòng riêng của nhà Tùng, đây là căn phòng Tùng đã chuẩn bị cho Thắng từ khi Thắng ở đây. Hai bố còn đã tâm sự biết bao nhiêu là chuyện. Hồi nãy anh còn gọi điện cho chú Vũ thông báo cho chú biết là bố đã trở lại bình thường. Bố và chú ấy đã nói chuyện trực tiếp với nhau qua điện thoại. Anh thấy bố cười nhiều lắm. Có lẽ đây là nụ cười sảng khoái đầu tiên của ông Hùng sau bao nhiêu năm mất trí nhớ. Ông Hùng đột nhiên hỏi Thắng Con năm nay cũng đã 32 tuổi rồi Tầm tuổi này là bố đã có vợ và có con rồi đấy Con xem thế nào đi chứ Ngay tù nó bảo con đang tìm hiểu cô nào hả Lúc nào giới thiệu cho bố biết con sâu tương lai chứ Dạ còn nhiều gian nan lắm bố ơi Tới lúc nào con sẽ cho bố gặp cô ấy nhé Tại một địa điểm khác Hiển đang ngồi bàn mưu tính kế cùng với mấy thằng tay chân Hắn hậm hực vì đến tận giờ phút này, mặc dù đã dở hết mọi đủ chiêu trò, đủ cả những mưu hèn kế bẩn mà vẫn không thể lay chuyển được Thảo Vi. Không những vậy ông Hoàn bây giờ có vẻ buông xuôi và không thể ép buộc được con gái. Cường sám bực bội đấm hai tay vào nhau nói. Đời này thiếu đách gì con gái, mà đại ca cứ phải đâm đầu vào con bé đó. Bỏ đi anh, để em giới thiệu cho anh một con ngon lành cảnh đào. Chứ vụ này em thấy đại ca hơi bị lao tâm khổ trí nhiều rồi đấy. Nhìn anh mày thế này mà chịu thua cuộc à? Tao nghĩ rồi, mẹ nó chứ. Bố không ăn được thì bố đạp đổ. Mày hãy điều nghiên cho anh căn thời gian hợp lý. Tóm ngay con Thảo Vi đưa vào nhà nghỉ cho tao. Tao muốn dùng đến phường ăn hai. Thằng Cường sám gục gạc cái đầu trước đôi mắt gian xảo cho bọn đàn em. Làm tới anh nhé. Lần này thì có rời cứu nó. Anh tính để cho gạo nấu thành cơ mà. Không. Như vậy thì dễ cho nó quá. Tao chán rồi, tao muốn làm nhục nó. Nó đã không chịu uống rượu mừng mà thích uống rượu phạt thì tao chiều. Rồi bố con nhà nó sẽ phải quỳ xuống chân tao mà van xin. Nhưng bố mày quyết không tha đâu. Lần này tất cả hình ảnh nhạy cảm của nó sẽ được tung lên mạng. Mày không thích làm bà Hoàng thì tao sẽ cho mày trở thành một con điếm không hồn không kém. Đại ca, lần này cần mấy thằng để em giao nhiệm vụ chung nó. Chỉ cần hai thằng chúng mày thôi. Vì thằng bồ nó ở tít mãi trên phú thọ Nó có mọc cánh cũng không bay xuống được Xong rồi đâu đấy Chú mày đưa nó đến điểm hẹn Và gọi cho anh là được Mẹ nó vì bố con nhà nó Mà anh bị ông già gọi là thằng phá của Vì nằm vùng ở đây hơi bị lâu Dạ em để ý Thấy con này đi làm từ sáng đến chiều mới về Mà buổi chiều đường đông người lắm đại ca Sao mày ngu thế hả con Ra tay vào nhà nghỉ Tối thứ bảy hay chủ nhật chẳng hạn Tao sẽ cho mày số điện thoại của nó, rồi chúng mày nghĩ kế, dụ cáo ra khỏi hang chứ. Em hiểu rồi, vậy tại ca yên tâm, cứ để em. Hiển móc túi vứt cho bọn này một ít tiền rồi hất hàm. Xéo đi. Thật là một âm mưu nham hiểm nhắm vào Thảo Vi, liệu cô ấy có thoát khỏi miệng sói hang hồn này không? Kể từ khi bị bố cấm vận thì Thảo Vi và Thắng chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại là chính. Chỉ có một lần duy nhất cô lên thăm anh mà thôi. Hôm nay Thắng nói với Thảo Vi một tin mà cô thấy rất vui. Thảo Vi, chủ nhật này anh sẽ về thăm em. Anh sẽ kể cho em nghe chuyện này. Chắc chắn em sẽ rất vui cho mà xem. Tiếng Thảo Vi vang lên trong máy. Cô sẽ đếm thời gian trôi đi từng ngày để mong đến cuối tuần gặp người yêu. Một tuần sau, hôm nay là chủ nhật, ngày Thắng sẽ về thăm người yêu. Anh định bụng lần này sẽ kể cho Thảo Vi biết về bố của mình. Trên xe máy Thắng cứ nghĩ miên man về tương lai, về cách chinh phục bố mẹ Thảo Vi. Nói chung tình yêu của anh vẫn còn rất nhiều thử thách, nhưng anh tin sẽ tìm ra ánh sáng phía cuối đường hầm. Trong một quán cà phê thơ mộng nằm quay mặt về phía bờ sông Hồng Thơ Mộng, gió từ dưới sông thổi lên mát lạnh, những con tàu chở cát nối đuôi nhau về xuôi, dòng chảy của cuộc sống vẫn cứ miệt mài trôi theo dòng nước chảy. Một người thanh niên đang thả hồn nhìn vào xa xăm. Thì thoảng mắt anh lại nhìn ra cửa như đang ngóng chờ một ai đó. Một bước chân nhẹ nhàng và một mùi nước hoa lan tỏa làm thắng như chơi vơi. Hú A Là Thảo Vi, cô hiện ra như một nàng tiên trong chuyện cổ tích, không lộng lẫy kiêu xa nhưng vẫn tỏa đầy hương sắc. Hôm nay Thảo Vi mặc chiếc quần dinh trắng và chiếc áo thun màu đen ôm sát lấy cơ thể, để lộ ra vòng eo con kiến gợi cảm. Cô trang điểm nhẹ nhàng với một chút phấn hồng trên gò má, khiến ai nhìn vào cũng bị hút hồn không muốn rời mắt. Thắng sững người mất mấy giây rồi mới ổ lên. Ôi, nàng tiên của anh, em làm anh cứ bị say nắng suốt thế, bắt đền em đấy. Hai người cứ díu rít như đôi chim cu, ngồi trong quán cà phê một lúc, thắng chợt nảy ra ý định. Anh bảo người yêu, mấy tháng rồi mình chưa đi đền hùng nhỉ, hay hôm nay mình đi đền hùng đi em. Anh muốn cầu xin vua Hùng cho mình sớm nên duyên và để cho bố mẹ chấp nhận chàng rể này. Thảo Vi không nghĩ ngợi gì mà vui vẻ gật đầu cách rụp. Đôi bạn trẻ lại chở nhau trên xe máy của Thắng để đi vãn cảnh đền. Hai người muốn thử sức mình nên không đi xe của khu du lịch mà quyết định lội bộ. Cũng may cả hai đều đi giải thể thao. Anh đã kể cho Thảo Vi nghe về bố của mình, về sự trùng phùng sau mấy chục năm lưu lạc. Và điều anh vui nhất là bố anh đã trở lại bình thường sau một thời gian dài bất trí nhớ. Thảo Vy xúc động nghẹn ngào, cô nắm lấy tay anh nói. Nếu không yêu anh, em sẽ không tin người đang đứng trước mặt em đây. Lại trải qua quá nhiều biến cố đến vậy. Anh đã gặp quá nhiều bất hạnh. Và em nghĩ giờ là lúc anh sẽ được nếm quả ngọt anh yêu. Chúc mừng anh. Để lúc nào anh đưa em lên gặp bố nhé. Bố rất muốn gặp con dâu tương lai đấy. Thảo Vi nhảy miệng cười bất chợt cô hỏi nhỏ Còn chuyện của mẹ anh, anh vẫn giấu bố phải không? Lòng thắng chợt trùng xuống, anh cất giọng buồn buồn Anh còn giấu bố hai chuyện, đó là chuyện của mẹ và chuyện anh đã Thảo Vi lấy tay che miệng anh lại Cô biết anh đã rất đau khổ và rẳng xé vì quá khứ đau buồn này Thảo Vi nói với Thắng Không ai muốn chuyện đó xảy ra Anh cũng là vạn bất đắc sĩ mới phải làm như vậy. Em hiểu mà. Chính vì vậy mà em càng thương anh nhiều hơn. Vậy thì cứ để từ từ anh ạ. Bố mới hồi phục trí nhớ mà giờ nói ra. Eh lợi bất cập hại. Hãy để cho ông nghĩ theo một chiều hướng tốt đẹp đi. Thắng thầm cảm ơn Thảo Vi là một người con gái tinh tế và rất hiểu chuyện. Cô đã không trách giận hay xa lánh anh sau bao nhiêu sự việc. Mà càng ngày càng dành cho anh những tình cảm sâu nặng, nghĩa tình. Thắng tự nhủ không bao giờ anh để cô phải chịu khổ đau, suốt cả đời này anh sẽ nguyện bù đắp cho cô được hạnh phúc. Cuộc vui nào cũng có hồi kết, láng một cái đã hết buổi chiều, hai người lại chờ nhau về, anh định đưa cô về xong mình cũng phóng xe về Phú Thọ luôn. Thảo Vi gửi xe tại quán cà phê buổi sáng, khi lấy xe cô nhìn anh lưu luyến, rồi lên xe nổ máy. Thắng đưa tay lên vẫy vẫy và gật đầu ra hiệu cho người yêu đi đi. Thảo Vi đã đi được một đoạn, nhưng Thắng chợt cảm thấy không yên tâm. Trong lòng anh tự nhiên lại dấy lên một cảm giác lo lắng. Anh liền rè xe phóng theo cách Thảo Vi một đoạn, đủ để quan sát từ xa. Phía trước Thảo Vi đang đi thì dừng ngay lại. Bên cạnh là ba thanh niên đang đi trên xe mô tô phân khối lớn. Như kiểu bọn chúng muốn ve vãn cô thì phải. Ngay khi Thắng nhận thấy có điều gì không ổn, Thì Thảo Vi đã bị chúng khống chế ép lên chiếc xe mô tô, rồi tống ba phóng đi. Tên còn lại cũng trèo lên xe của cô rồi đẩy máy. Thắng biết bọn này có ý đồ xấu vì trời đã bắt đầu tối. Người đi lại ngoài đường cũng không đông như lúc chiều. Anh dí theo bọn chúng, lòng rủa thầm. Mẹ bọn chó này định giở trò gì đây? Để xem chúng mày đưa cuối đi đâu? Tao không tin chúng mày chỉ có ba thằng. Chắc chắn sẽ còn đồng bọn phía sau. Anh tự trách mình vì đã chậm chân hơn một bước nên chúng đã kịp khống chế Thảo Vi. Nhưng anh đã không uổng công vì chỉ một lúc đã thấy chúng ngoằn vào một con ngõ và dừng lại trước cửa một nhà nghỉ. Mặc cho sự vùng vẫy của cô, hai thằng kia vẫn dùng sức ép cô đi vào. Có vẻ như chủ nhà nghỉ là chỗ quen biết với bọn này thì phải, nên không thấy có thái độ gì. Thắng lao theo như một mũi tên. Nhưng khi anh vừa định phóng xe vào thì bị người quản lý chặn lại. Này anh kia, anh đi đâu đấy? Sao lại lao ầm ầm vào đây thế hả? Tôi có việc cho tôi vào đi. Tôi có quen mấy người kia. Rồi anh vội móc bóp rúi cho gã một ít tiền rồi định phóng lên lầu. Tên quản lý nói với theo. Này ông anh, ở đây không cho phép đánh nhau đâu đấy. Tôi nể lắm mới cho ông anh vào. Ông anh cũng phải giữ mặt mũi cho tôi nha. Gật đầu một cái, Thắng chạy vội lên. Lúc này hai thằng kia đã kịp đưa Thảo Vi vào một phòng nào đó rồi. Anh lại phải đi dò từng phòng vậy. Không khó khăn để anh tìm ra cô. Đến trước cửa một phòng bên. Bên trong đã đắm kín, nhưng tiếng Thảo Vi vọng ra, khiến anh điên người. Thì ra là anh à? Giờ thì lòi mặt chuột rồi nhé. Tôi không ngờ anh lại bị ổi như vậy. Anh sai đàn em đưa tôi đến đây làm gì hả? Tiếng người đàn ông với một giọng bị ổi cất lên. Chỉ nghe thôi. Thắng đã biết kẻ đó là ai Cô em giỏi lắm Giờ thì xem ai có thể cứu em được đây Em có là bà Hoàng của ai đi nữa Thì với anh Em chỉ là một con đĩ bình thường Không hơn không kém đâu Bây giờ anh sẽ cho em nếm mùi đau khổ nhé Cứ kêu lên đi, hét to lên Xem có ai cứu được em không Thằng bồ em Giờ nó đang chết ở xó xỉn nào rồi Nó có mọc cánh cũng không đến đây được đâu Thắng đấm mạnh tay vào cửa phòng Miệng hét lên Thằng chó là tao đây Mở cửa ra ngay nếu mày không muốn chết Mày định làm gì cô ấy hả Nghe tiếng thắng ngoài cửa Mà hiển như không tin ở tay mình Hắn ra hiệu cho hai tên đàn em Nhưng nghe tiếng cũng đủ biết giọng hắn bắt đầu run dậy Hai thằng mày làm ăn kiểu gì Mày lại để cho thằng chó đó xuất hiện ở đây hả Thịt nói cho tao Tiếng thảo vi hét lên thất thanh Thắng ơi cứu em với em ở trong này Mẹ chúng mày Có mở cửa ra hay để tao phải phá cửa thì đừng có trách. Hai thằng đệ của Hiền mở cửa, mặt chúng có vẻ hùng hổ lắm vì nghĩ kiểu gì tí nữa cũng sẽ dần cho Thắng một trận no đòn, nhưng có vẻ như chúng đã lầm. Cửa vừa mở ra Thắng ngay lập tức tóm lấy cổ một thằng bóp nghẹt, mắt anh long lên giận dữ. Thì ra là lũ cặn bã chúng mày, còn mày đàn ông gì mà hèn vậy, mày không từ một thủ đoạn xấu xa bẩn thỉu nào để mong chiếm đoạt cô ấy. Chúng mày đúng là chán sống rồi. Thằng bị Thắng tóm cổ đang giơ chân lên đạp anh. Nhưng Thắng đâu có dễ để cho nó làm việc đó. Một tay anh bóp chặt ít hầu. Một chân gạt ngang một cú khiến thằng đó chỉ còn biết nhăn mặt. Thằng kia thấy đồng bọn gặp nguy thì lao vào định đánh Thắng. Hắn giơ tay tống thằng một quả vào mặt anh. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Thắng lăng mạnh thằng kia ra một chỗ và ngay lập tức tống ngay một củi trỏ vào ngực thằng này khืน hắn chỉ kịp hự lên một tiếng. Không ngờ gặp đúng người có nghề, mới chỉ qua một chiêu bọn này đã biết được thực lực của Thắng. Hiền đang ngồi ở mép giường cũng lặng câm và chưa biết phải làm gì, tình cảnh của gã bây giờ, ở thì cũng dở mà chuồn cũng không xong. Gã biết, nếu mình chỉ cần ho he là dễ bị Thắng cho nằm đất ngay, nhưng cứ như thế này thì nhục quá.